các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đi vào đại sảnh không có hẳn huyền cách giáo như bình thường mà vừa mở miệng đã là sự chế nhạo nói thì hay đoàn mộc ức lạnh lùng đáp lại lại đối mặt với người trước mắt cô gái nổi tiếng trong giang hồ hoàn toàn làm như không thấy tầm mắt của hắn liên tục nhìn về kẻ đang đứng núp ở phía sau Hàn rốt cục đã tìm được nó rồi cổ đè nén vui mừng ở trong ngực sông tới Hắn vừa muốn ôm chặt lấy nó, vừa muốn hòa vào nó, máu thịt để không có thách nào tách ra. Chống lại ánh mắt của hắn, trái tim cô đầm nhanh không thôi, làm cho mình phải cúi đầu xuống. Cha là rất tức giận sao, tại sao phải liên tục trừng mắt với nàng như thế? Nàng nhìn không thấu nét mặt của hắn, chưa từng gặp qua đôi mắt có xúc động nhanh như vậy, không rõ là vì chuyện gì, tiêu ngài sợ hãi dù lại bị ánh mắt cuồng hử chiếm hữu kia làm cho nàng toàn thân nóng lên nếu không tránh đi hắn nhìn chăm chú nàng căn bản là không thể hô hấp được cây ngải cứu đan một húc không thể tin được cảnh ở trước mắt mình nó là sợ hắn ư đáng lẽ chia lìa những ngày qua nên làm cho nó trực tiếp phóng tới hắn trước nó thậm chí ngày cả nhìn thẳng hắn đều không nhìn được vừa nghe được tên gọi kia Nàng chấn động bao khắc chế xúc động muốn chạy về phía hắn. Nàng thật sự là rất nhớ hắn. Nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, để hắn mang nàng về nhà. Nhưng nếu như vậy, những cô đơn trong thời gian qua liền tất cả đều uổng phí sao Nghĩ đến Linh Chi trước khi vào cửa còn ân cần dậy bảo mình. Nàng cắn môi càng người núp sau lưng Linh Chi. Lại như thế này có thể giấu được mình đang bắt đầu dao động, không muốn bị hắn phát hiện. Nàng không hiểu dục vọng nam nhân. Nhưng lưng chi lại rõ trong lòng bàn tay Tiểu ngải ngu ngốc này Lo lắng cái gì Ánh mắt nam nhân kia đang đói cát Giống như là đem người nuốt vào trong bụng Ai mà tin hắn đối với cô bé kia Chỉ có tình cảm cha và con gái chứ Không biết đoàn bộc cầm tử Đến thăm chúng ta là có việc gì vậy Linh chi cười quyến rũ nói Có phải chuyện phòng the có vấn đề Hay là muốn lãnh giáo Vài chiều cô bổ dương Ngài cứ mở miệng đi Ta linh chi đây tuyệt đối sẽ dốc sức giúp đỡ mà. Tiếng đúng nịu mềm kia. Từng làm mềm vô số con người rắn rỏi, nhưng vào tai của đoan Mộc Húc, nghe vào chẳng những kích động không dậy nổi một chút tình dục nào, ngược lại còn tức đến nỗi nổi trận liều đình. Những ngày này, con bé rốt cuộc đã phải nghe qua bao nhiêu lời tương tự như vậy đây. Nghĩ đến nó đơn thuần vô cùng, khả năng bị người ta dụ vào lối lạc. Đoàn một khúc không khỏi run lên như cầy giấy Hắn hít một cái Rồi muốn chính mình tạm thời đem những ý niệm trong đầu kia Tất cả đều bài trừ đi Điều kia không quan trọng Hiện tại quan trọng nhất là dẫn nó cách xa nơi này Về và nó muốn như thế nào Thì ép hỏi nó Coi như là làm sao đi Xin tha thứ Cho kinh nghiệm sống của tiểu nữ chưa nhiều Ở trong vụ quấy rầy hồi lâu Thỉnh cho phép ta dẫn nó trở về quản giáo Ngày khác Sẽ phải người đến để tạ ơn sau. Để hắn mở miệng thì tiếng nói đã khôi phục lại bình tĩnh. Mặc dù tìm từ hữu lễ chô đáo. Nhưng trong giọng nói mang theo ý cường hãn, Ham xúc lại rất rõ ràng. Nữ nhân này vừa mới tiến vào. Câu nói đầu tiên thì đã để lộ rõ. Nó đã biết quan hệ giữa hai người bọn họ. Cũng không giấu giếm một chút nào nhìn một chút nữ kỳ ở bên cạnh như vậy. Hắn cũng không muốn tốn nhiều nước miếng giải thích. Cho dù phải dùng sức. Thì cũng phải dẫn nó đi Làm chi nói giống như là ta đây đang trói chặt cô ấy vậy Là tiểu ngài chính mình không muốn trở về Ta cũng không có biện pháp mà Đình chi che miệng cười duyên Đối với ánh mắt bắn thẳng đến lạnh lẽo Mà bất vi sở động Vất cánh tay hướng về phía sau Thôi trò chuyện đi nha Nếu như cha cậu Đều coi mình là người xấu Đến viên nàng, Tiểu ngài nuốt một ngụm nước miếng Phải tranh thủ hạnh phúc của chính mình, làm nàng thật cẩn trương, nàng dùng sức hít sâu một hơi. Nếu nếu như con trở về với cha, cha sẽ một lần nữa cân nhắc lại quan hệ giữa chúng ta sao? Nàng một hơi nói xong, trái tim quảng loạn ngừng thở chờ đợi câu trả lời. Không cần hỏi hắn có yêu nàng hay không, không cần hỏi hắn có nhớ nàng hay không. Nàng biết rõ hỏi như vậy là đủ rồi, để cho kẻ kiêu ngạo như hắn có đường sống mà trả lời không phải đáp án cũng không phải mở miệng chỉ cần hắn nói nguyện ý nàng liền tin tưởng bởi vì tự cho mình rất cao hắn là không thể nào dùng lời qua loa để lừa gạt nàng hắn thậm chí ngày càng một câu cũng sẽ khiến cho lời không muốn nói nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net